Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú ấy nha Bởi vì đều là hàng xóm tốt của nhau Cha của Duyên cũng muốn cho mẹ cậu bé ngày hôm sau Sang nhà cụ trình tiễn ông ấy Đồng thời xem xem nhà họ có việc gì cần giúp đỡ hay không Cả một đêm hôm đó Không biết như thế nào mà Duyên bị dọa cho đến sợ Khiến cho cậu bé giật mình tỉnh giấc mấy lần Buổi sáng ngày hôm sau Cha của Duyên đã qua bên nhà Trình ra tử sớm. Đợi đến khi Duyên tỉnh giấc, mẹ của Duyên liền nhắc nhở cậu bé rằng lát nữa sẽ đi tiễn Trình ra gia. Qua đến bên đó, không được nói năng linh tinh khiến cho gia đình nhà người ta thêm buồn. Ở trong cái thôn này, lão Trình là một con người có ăn ở đức độ, bởi vậy cho nên người đến chia buồn với gia đình họ cũng rất đông. Trong sân của nhà ông Trình, đang bày ra một cỗ quan tài rất to, bạn bè thân thiết đến phúng viếng đều cúi mình hoặc là quỳ ở trước quan tài. Còn bên cạnh thì có mấy người ở trong nhà đang đứng để tiạ lễ với khách đến viếng. Vợ của Đông thấy mẹ của Duyên đến thì liền đặc biệt là tiến lên phía trước để chào hỏi mấy câu. Vợ của Đông là một người rất hiếu thuận. Lão Trình mất rồi, nhìn chị ta cũng đang rất đau lòng. Mẹ của Duyên cũng chỉ biết nói những cái lời khuyên nhủ để họ bớt thương tâm mà thôi. Tiếp theo vợ của Đông mời hai mẹ con Duyên vào trong nhà ngồi. Chị Mao dẫn Duyên vào nhà ngồi một lát đi ạ, để thằng bé nó đứng lâu quá nó lại mệt. Chị vào rồi coi nước nôi như thế nào chủ động giúp em với nhé. Lúc này gia đình đang rối ren quá. Bà Linh thì nhanh nhảu. Vậy để tôi vào trong nhà chia buồn với cô chú một chút nhé cô chú cứ đi lo việc đi. Vừa mới bước vào cửa đã thấy đông và anh trai lớn của anh ta đang vây lấy mẹ anh ta và nói chuyện về một điều gì đó. Mẹ à, mẹ thử nghĩ lại mà xem, cái thứ đó đã để ở đâu rồi? Những thứ đó của nhà mình đều là do cha của các con cất, ta cũng không biết là để đâu nữa. Nghe những lời như thế này thì như là đang muốn tìm một thứ gì quan trọng mà cái thứ đó lại chính là lão Trình cất đi. Bởi vì ông Trình ra đi quá đột ngột nên cũng không ai biết cái thứ đó để ở đâu cả. Nếu không tìm thấy sổ hộ khẩu thì không còn cách nào mà làm giấy chứng nhận hỏa táng cho cha rồi. Hai anh em nhà Trình gia xem ra rất lo lắng, nghe kỹ một chút thì biết là đây là những giấy tờ quan trọng trong nhà đều do lão Trình bảo quản rồi đem cất đi. Nhưng mà ông Trình ra đi thì quá đột nhiên. Ông tâm mất đi toàn bộ những giấy tờ quan trọng trong gia đình, cũng chẳng có ai biết là cất ở đâu nữa. Đúng vậy, bia đỏ của nhà mình tất cả đều là do cha cất hết mà. Vừa lúc này, cha của Duyên thấy hai mẹ con Duyên đến liền bước tới nói chuyện với họ. Hai mẹ con đến rồi đấy à? Này anh, em nghe hình như cô Trình và các con của cô ấy đang tìm gì đấy. Không tìm thấy cái gì hả ai? Mẹ Duyên không biết nhà Trình gia vì lý do gì mà đang lo lắng đến như vậy. À, giấy tờ quan trọng trong nhà họ đều là do chú Trình cất giữ. Chú Trình mất rồi thì hộ khẩu, bìa đỏ, giấy sổ tiết kiệm vân vân đều không biết là đã để ở đâu. Bà Lĩnh khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý. À, thì ra là vậy. Thôi, em cùng con xuống bếp xem cơm nước như thế nào nhé. Chứ ở đây cũng không giúp được gì cả bởi vì đây là việc riêng của nhà trình gia, cho nên thực sự họ cũng không có giúp gì được. Bởi vậy hai mẹ con họ xuống dưới bếp để giúp đỡ việc cơm nước tiếp đãi cho khách. Do vì ở nông thôn đều bày cơm ở trong sân để phục vụ cho quan khách, bạn bè thân thiết gần xa đến phúng viếng, nên duyên ở bên ngoài sân chơi với mấy đứa bạn cùng trang lứa. Còn mẹ của cậu bé thì đi vào trong bếp để giúp đỡ việc cơm nước cỗ bàn. Sau khi bận bịu cả một buổi sáng cho đến trưa, họ mới ngồi vào bàn ăn. Duyên, con ăn một chút thứ này đi. Bởi vì đứa trẻ con không hiểu bi thương là như thế nào, cho nên nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn ngon thì niềm vui lại càng lộ rõ trên khuôn mặt của cậu bé. Nhưng mà khi mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn thì Duyên rất vui vẻ cho đến giữa bữa trưa thì đột nhiên Duyên như là đã thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, cho nên trong phút chốc sắc mặt của cậu Đã liền biến đổi đi. Ngay lập tức, Duyên quẳng bắt đũa xuống, rồi vội chạy ra phía sau lưng của mẹ nó. Còn sao thế hả Duyên? Mẹ của Duyên cầm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net